Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 307 Mạnh địa phủ qua đời Thiên Văn Cán có chút ông vui cất giọng hỏi. Chuyện gì? Thường hi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đã qua giờ tí, Mạnh địa phủ không phải là nên, bệnh qua đời rồi sao? Nàng nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc lên người, nhìn tiêu vân cát nói. Trước mặn quần áo vào đã, biểu tiểu thư bệnh qua đời rồi. Tiêu vân cát thiết chút nữa thì bị sặc nước miếng, kích ngạc nhìn thượng hy hỏi. Làm sao nàng biết? Thượng hy đang muốn nói chuyện, thì thanh âm của ngũ hải từ ngoài cửa trường vào. Hồi bẩm thấy tử gia, biểu tiểu thư, biểu tiểu thư bệnh qua đời rồi. Tiêu Văn Tráng thật không thể hiểu thường Hi làm sao có thể biến trước chuyện này. Thường Hi cầm lấy áo đưa cho Tiêu Văn Tráng vừa mặn y phục vừa nói. Mới vừa rồi định nói nhưng chàng lại xem ngang. Nói xong câu này ngay liền ở bên tay Tiêu Văn Tráng thấm giọng và lời. Thần sáng Tiêu Văn Tráng biến hóa nhìn thường Hi hỏi. Giả chết tại sao? Xem ra Tiêu Văn Tráng cũng không biết. Những thân quán khúc mắt bên trong này rồi, nhưng lúc này thường hy không có nhiều thời gian, quay phàng mặn sông y phục của mình, lại vây sàn chỉnh sửa cho tiêu vân trái nổi. chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, một câu không thể nói hết, nhưng có một điều chẳng phải nhớ, biểu tiết thư chết thật rồi, chờ tối nay xong việc, ta sẽ cẩn thận nói lại hết cho chàng nghe. Hiện tại không có thời gian, chúng ta phải nhanh lên. Bân thân của cô không có ở đây. Mình ta một khi không thể chống vững nhà, chàng phải giúp ta một tay, đem phùng thái y gọi tới. Trong thời gian này, bệnh của biểu tiểu thư đều là do ông ấy chăm sóc. Có ông ấy cũng coi như có một nhân chứng. Nói tới trước này thường khi dần lại nhìn tiêu văn rác rồi mới tiếp tục. Chỉ sợ các người mượn cơ hội sinh sự cho nên chàng phải đến đó đứng giữa cục diện. Nếu không, có thể có kẻ sẽ giở trò. Tiêu văn tráng gật đầu một cái, mặc dù không biết đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như thần hy và mạnh địa phủ ra bàn bạc tốt, thì nhất định là có nguyên nhân. Mặn xong quần áo, thần hy tự mình hầu hạ tiêu văn tráng rửa mặt. sau đó nàng tiến vào tỉnh hồng rửa mặt trang điểm, toàn bộ trang sức trên đầu đổi thành đồ bạc. Trang cũng của hai người cũng là một màu thanh đạm, Ngũ Hải ở bên ngoài không ngừng xoay quanh, thấy hai người đi xa vội vàng tiến lên một bước nổi. Thấy Tử nhà ngài nhanh lên một chút, Cẩm Hoa Hiên bên kia đã nháo thành một đoàn rồi. Người nào đến gây chuyện? Sắc mặn Tư Văn Trang tái sanh hỏi. Mỹ Vi đường đường không biết, lấy được tin tức từ nơi nào, dẫn theo Kính Phi và Mẫn Phi đến, bảo là muốn khám nghiệm tử thi. Ngũ Hải cả giật nói: Đây không phải là vũ nhục người sao? Thượng Hy nghe được tin này thì giống như bị xác đánh. Khám nghiệm tử thì sẽ phải môi bụng mơ ruột, thậm chết cũng sẽ thành chết thật. trong chớp mắt Thượng y nhớ đến lời nói của Mạnh Địa vũ, Nếu như nàng ta chết, Dương Lạc Thanh lậm tấn hành động. Lên hoàng lẽ lên, đang nghĩ đến Mỹ Phi hôm nay đi bắn cả thông dầm. Dương Lạc Thanh và Mỹ Phi đã hoàn toàn đứng về mộng phe rồi. Mỹ Phi muốn khám nghiệm tử thì. Chí sợ cũng là ý tứ của dân lạc thành nàng ta sợ Mạnh địa phủ giở trò cho nên không yên lòng muốn tự mình chứng thực xem mà địa phủ có thật sự chết rồi hay không nghĩ tới đây Thường hi dẫn dữ quát khí văng trào nhấn chân lên ở bành tay từ văn tráng nói mấy câu về quan hệ của dân lạc thành và mà địa phủ đã đem bản lĩnh lợi hại của nàng ta nói sơ qua một chút Thần sáng Tư văn tráng rất khó coi nhìn thằng Hy gật gật đầu nói chúng ta lập tức đến được đối không để cho bọn chúng phủ dụng thanh bệnh của biểu bụi Thượng hi gật đầu một cái quá đầu nhìn ngũ hại nói làm phiền trước tổng quản từ mình đến trường nhạc điện mà hoàng thượng đến một chuyến không có hoàng thượng phân luận của thái tư gia chỉ sở là chưa đủ có kẻ muốn la lối âm sòm chúng ta muốn trấn ám thì chưa đủ lực ngũ hại và vàng gật đầu chạy đi triêu hà bản thu và công nữ tại giám đồng cùng đã tỉnh dậy từ trước. Đang đứng ở dưới mái hiên đợi lệnh. Tiêu văn cá không nói lời nào, thường Hi không thể làm gì khác hơn, là tiến lên một bước nói. Triều Hà, mỗi ở nơi này có chừng, không có lệnh của thái tử gia, thì không cho bất cứ cảnh Hà bước chân vào danh nguyệt điện. Nô tỳ tung mệnh, Triều Hà không dám kinh thường vội ứng tiếng trả lời. Trịnh công công, bản thu, hai người mang theo thủ hạ của mình theo ta, và thái tử gia đến cầm hoa hiền. Đi thì phải biết quan sát một chút, nên nhìn thì nhìn, nên nói thì nói, cũng không được luôn cuốn. phải biết người đã từng ở cẩm hoa hiền là cháu gái của tiêu hoàng hậu, là biểu muội của thái tử già. hôm nay mặc dù đã qua đời, nhưng không cho phép kẻ kháng vũ nhục dù chỉ một phần. có nghe hay không? thường hi lảnh lùng quát nói. lúc này không phải là thời điểm để dán ngu. mạng của ma điểu vũ đang nằm ở trong tay của nàng chương lạc thành đáng chết kia một ngày nào đó nhất định sẽ khiến cho cô ta ăn đũa. Đoan người nhanh chóng bước ra ngoài, xuyên qua cửa sau của trong cùng hướng về phía bắc đi tới. Chưa đến cẩm hoa hiền nhưng đã nghe thấy tiếng khóc trong trường tới. Tiêu Văn Cán thần sắc âm u, thường hi sáng mặt tái xanh, liếc mắt nhìn Trịnh Thuận. Trịnh Thuận lập tiếng tiếng là là lớn. Thái tử gia giả lâm. Một tiếng hô to này trong đêm tối vang lên cận kỳ đỏ tràng. Tiếng khóc đóng trong sân nhấn thần lại. Tiêu văn tráng những chân đi vào. Thường Hy theo phía sau thị trùng, cách hắn một bước chân. Mới vừa vào đến cửa, một bóng người liền lao tới âm lấy chân tiêu văn tráng kêu gào nổi. Thái tử gia, thái tử gia xin hãy làm chủ cho tiểu thư nhà ta. Người điều đã chết còn không đứng yên ổn, không bị bóng bụng môi ruộng làm khám nghiệm tử thi. Đây không phải là ép người quá đáng sao, bà già này hồ hạ tiểu thư đã nhiều năm rồi, bây giờ đã bị vô khống là hẩm hại chủ tử, còn không bằng trực tiếp đem bà già này đánh chết đi. Vân Đường, bà trước tiên đứng dậy, mọi chuyện đã có Thái Tử Gia làm chủ, chắc chắn sẽ cho biểu tiểu thư một công đạo. Thường hi tiếng là một bước, tư mình đã dạy Vân Đường, anh đi phụ không đem chân tướng cái chết của mình nói cho những người bên cạnh đem tính mạng bọn họ giao vào tay nàng, nàng đương nhiên phải cẩn thận. Vân Nương nhẹ nhào đứng dậy, nắm tay Thượng Hi khóc lóc cả lễ Ngô Thượng Hi trước kia bà già này có nhiều chỗ đắc tội với cô, hôm nay vì thân phận của tiểu thư cũng chỉ khấn cầu thệ tự gia và Ngô Thượng Hi cho tiểu thư nhà ta một cái công đạo. Còn có Băng Lam, Băng Lam sắp bị bọn họ đánh chết, Ngô Thượng Hi mau cứu nàng ta một mạng. Thường Hy chấn động trong lòng, những kẻ không kích kia không đợi người đến, liền vội vàng hạ thủ. Nàng cầm tay Vân đương nói, bà yên tâm, có Thái Tử Gia ở đây, có ta ở đây, khẳng định sẽ không để cho biểu tiểu thư bị người ta hủ nhục. Nói xong câu này, nàng liền nhìn Tiêu Vân tráng một cái, lấy được sự đồng ý của hắn liền sẽ bướng đi vào trong nhà. Thường Hi vừa vào cửa, liền nhìn thấy Băng Lam bên người ta đánh ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt sưng lên, khóe miệng cũng bị rát, sau lưng còn mơ hồ lộ ra vết máu. Mộng cổ hạt khí xông lên, nàng cái gì cũng không kịp nghĩ, Lập tức xông lên, đem hai tên nô tài đang túm lấy băng lam, đạm cho một cái quát. Mỹ Phi nương đường uy phong cũng thật lớn, muốn la lối âm sầm cũng phải nhìn xem đây là nơi nào. Chương 308 khiêu khích Thường Hy nói xong một câu, cũng không đợi người khác mở miệng, cái mang đã ở xung quanh phòng một lần rồi dẫn lại cho người dương lạc thanh, hung hăng nhìn nàng ta một cái. Lúc này, Mễ cô xuống đỡ băng Lam hỏi, người làm sao rồi, có bị thương nặng không? Băng Lam vừa mở mắt thấy Thường Hy, liền rồng rồng chảy nước mát, dùng sức nắm tay nàng nổi. Ngô thượng nghi, Ngô thượng nghi, đừng để cho bọn họ đóng vào di thể của tiểu thư nhà ta nô tỳ vang xin ngài tiểu thư nhà ta cả đời quan trọng nhất là thanh cao danh tiết so với tính mạng còn quan trọng hơn nếu như tiểu thư bị chịu cảnh như vậy có ở dưới đất cũng không cảm thấy yên ổn ta xem ai dám thanh âm không giận mà quỳ của tư văn ráng từ cửa điện đến nhìn một mảnh hồng động trong phòng ngay cả hắn da dấu tâm tình tốn thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tránh khỏi tức giận Vừa lên tiếng liền lộ rõ uy nghiêm. Mỹ Phi, Mận Phi, kính Phi thấy tiêu văn rác đi vào. Có người một thần sắc khác nhau. mẫn Phi và Kến Phi thì không có gì dị thường. Dù sao thì các nàng cũng là bị người ta kéo tới. Riêng Mỹ Phi thì thần sắc cực kỳ khó coi, Nhất là khi nghe được lời nói của tiêu văn rác thì lại lùng nói. Thái tử gia thật quá vô trách nhiệm. Biến muội của người bị người ta hại chết. Người cũng không quan tâm sao. Tiêu văn cá nhìn Mỹ Phi một cái, không thèm để ý đến bà ta, cúi đầu nhìn bàn Lam hỏi. Di thể của biểu mũi ở nơi nào? Ở trong phòng ngủ, nó tìa dẫn thái tự cha đi qua. Bàn Lam khó khăn đứng dậy, bản thù thấy thế liền tưởng lên đỡ nàng, giữ nàng đi vào nội thất. Mỹ Phi muốn đi vào, Thường Hy nhanh tay đem rèm che kính, chăm chọc nói. Thái tử gia muốn cáo biện biểu bội, bị phi nương nương đi theo làm gì. Vẫn là xin ngài ngồi xuống chờ đi, có điều gì nổi thì chờ thái tử gia trở lại rồi tính tiếp. Nói xong câu này, ta liền nhìn ngoại cửa hô lên. Người đâu? Ngô tử nghi có gì phun phỏ, tránh thuận nhanh chóng chạy vào hỏi. Thái tử gia trước khi đến đây đã cho truyền phùng thấy y rồi, nhưng chuyện này lớn như vậy chí sợ mời một thái y thế là nói khó có thể thuyết phục. Người đến viện thái y, mời thêm mấy vị thái y đến đây. Người chết vẫn còn tiếng, quyến không để cho mấy kẻ tiểu nhân thừa nước rụng thả câu để biểu tử thư ngậm nhục mà đi. Thường khi cả giận, cũng tốt. mượn cơ hội hôm nay, đang phải thư nhóm một cuộc, để cho người khác biết được rằng, đông cung không phải là một vật tàn trí, ai cũng có thể đạp một chân. Kinh Thuận lập tứng xoay người phân phó một tự thái giám rời đi, tự thái giám kia nhanh chóng chạy như bài, sắc mặt Mỹ Phi cận kỳ khó coi Các nghiệp tới, thường Hy cơ nhiên lại cường đại như thế. Một chúng cũng không đem Mỹ Phi bà để vào trong bát trong lòng càng thêm tấn dẫn không dứt Mẫn Phi và tĩnh Phi vốn là bị Mỹ Phi kéo tới xem nám nhiệt. Lúc này, dĩ nhiên cũng không nói một lời, nhớ là bây giờ thường Hy có thân phận đặc thù. Ai cũng không dám khinh thị nàng. Dương Lập thanh nhìn Thượng Nghi cười lạnh nói. Ngô Thượng Nghi vô trương thật lớn. Nhìn thấy mấy vị nương nương còn không thèm hành lễ. Xem thường một quý nhân như ta thì thôi đi. Chẳng lẽ mấy vị nương nương có cũng, cũng không để vào mát. Thượng Nghi biết nàng ta đang gánh bác ly gián. Cũng không tức giận, đơn lại cấn giọng nhìn nàng nói. Kính phi nương nương khoan dung đại độ. Mẫn phi nương nương tính tình hiền diệu. Cẩm hoài hiên sẽ ra chuộng lớn, hơn nữa người bệnh qua trời chính là bị mũi của thái tự gia. Nô tì có chút bố rối, nhất thời không chu toàn được lễ nghi, hai vị nương nương tự nhiên có thể hiểu được mà thông cảm. Về phần người có lòng và xấu xa, có tình muốn gây sự, kết cả nô tỳ có làm tốt hơn nữa thì vẫn như cũ lừa xương trong trứng gà. Tấm lại là nhất định có điểm không tốt, cho nên nô tỳ tất nhiên phải chọn chuyện quan trọng mà làm. Mẫn phi và kính phi nhìn nhau, trong mắt đó lên vẻ kinh dị. Không nghĩ tới lần này, thượng hy cư nhiên cai cắt như vậy. Khói miệng thay dơ lên, đằng này đến xem nắp nhiệm thật là lựa chọn đúng đắn. Kính phi nhìn thượng hy cười một tiếng nói. Nghe người nói kìa, ta sao có thể tránh tội người được đây? Điều nổi, mô thượng hy võ nhất là ăn nổi, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Chỉ là người nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý. Gặp chuyện như vậy ai còn có thể chu đáo được. Người có làm việc của người đi không cần có kỵ bọn ta. Mẫn phi cũng đáp lời nổi. Thích nhân trong lúc này cũng không muốn trở thành kẻ định của thần nổ hột bớt. Tính vi và Mẫn phi tỏ ra thiện ý. Thường khi cũng không phải kẻ ngu ngốc. Học mắt trở lên, lấy khăn ra lao khéo mắt rồi mở lên tiếng. Đa tạ hai vị nương nương đã thông cảm. Mới vừa rồi Thái tử Gia nghe đựng tin giữa liền vô cùng lo lắng. Nô tỳ cũng lấy làm kênh hãi. Trưa hôm nay, Nô Tì còn đến thăm biểu tự thư. Ai biết ngắn ngội mấy canh giờ mà đã cảnh con người mất. Trong lòng cảm thấy khó chịu hết sức. Còn chưa tới tầm hoa hiền, đã nghe thấy từng có người muốn vũ nhục di thể biểu tự thư. Đừng nói là Thái tử Gia, ngay cả Nô tỳ cũng không nhịn được lửa giận. Lúc này mới hành sự có chút thô bạo, kính xin hai vị nương đường tha thứ. Ngày khác, nô tỳ nhất định sẽ tự mình tới cửa tạ ơn. Thường khi một phen, trong trong ngoài ngoài, tất cả đều nói sợ với kính phi và mận phi. Chỉ cần hai người bảo trì trung lập, thì chúng ta không phải là cả địch. Thời điểm sau này nàng sẽ đến đáp tạ. Nếu như không, ngô thường khi nàng, còn có tư văn trá cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Mẫn phi và Cảnh phi cũng không phải là người không hiểu sự đời. Họ có thể đứng vững vàng trong hậu cung, thì đương nhiên cũng là người thông minh, đều có mấy phần mạnh khỏe. Lời của Thường Hy nói bọn họ đều nghe được rõ ràng, nhìn nhau cười một tiếng không nói nữa. Thường Hy, nhân tầng thái của hai người lúc này mới an tâm. Do làng thanh nào nghĩ đến, Thường Hy chỉ cần vài ba lời là đã khiến Mẫn phi và Cảnh phi bảo trì trung lập. Có chút hiền não, ánh mắt nhìn Thường Hy cựng kỳ sáng bén. Mỹ Phi nhìn Thường Hy, suy nghĩ xem bước kết tiếp nên làm như thế nào. Không đợi bà nghĩ ra, Thường Hy đã lên tiếng. Nhìn Dương Lạc Thanh một cái, lại nhìn Mỹ Phi nổi. Mỹ Phi nương nương, chấm trống cô Chiên đến Cẩm Hoa Hiền. Không biết vì nguyên nhân gì lại đã thương bằng làm, lại là vì sao khiến cô nương cầu sinh Thái Tử Gia làm chủ cho biểu tiểu thư. Nên này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kính Mỹ Phi nương nương nói rõ. Từ khi thật ta thì có chút hiểu. Năm cùng Mạnh Địa Phụ luôn luôn bất hòa. Lần này Mạnh Địa Phụ qua đời, Mỹ Phi chỉ sợ là muốn mẫn câu hỏi này hãm hại nàng. Tốt nhất là vô cho nàng tội danh ám hại Mạnh Địa phủ như vậy có thể đem nàng từ đi. Nếu không vì lợi ích của chuyện này thì Mỹ Phi cũng không tự mình dẫn thân vào vụn nước đục này, cũng không dẫn theo cánh Phi và mẫn Phi đến vô trường thành thể như vậy, dĩ nhiên, chân này không thiếu lượng câm lao của nhân lạc thanh. Nếu không, bị phi không thể nắm được tin tức nhanh như vậy, đuổi đến đây trước bọn họ, muốn tiên hạ thủ vi cường, cũng không biết trong khoảng thời gian này nhân lạc thanh đã vào nội thất hay chưa, có tái mái tay chân tên người mạnh địa phủ hay không. quả nhiên, đàn ta một khi đã ra tai sẽ khiến cho người ta khó lòng phòng bị. nghĩ lại, nhân lao viện còn nhiều thứ sót. Lúc trước, nên ở ngoài hỗ rõ văn đường vài câu thì tốt rồi. chương 309 Ba nạn nhân một sân khấu Bị phi nhìn thường thì, cố gắng, đe trấn định lại, rồi mở lên tiếng. Bỗng cung nhận được mật báo, đó là có người hạ chính bị tưởng thư mà không phải là bạn qua đời. Bỗng cung nếu như đã biết được tin tức, yên nhiên không thể ngoài nhìn này mới trả tới. Ngô Thượng nghi còn gì nghi ngờ nữa không? Ngàm mì của Thượng Hi nhớ lại, bác mắt nhìn Mị Phi một cái, bộ dạng đắc ý của bà ta không phải là giả. Với trí tuệ của Mị Phi mà còn bị người khác lợi dụng thì ngờ đỏ chắc chắn là Dương lạc thanh rồi. Quả nhiên trong hậu cung người tại ba chỗ nào cũng có, ngay cả tác Tử gia cũng không biết. Mị Phi đúng là đứng cao vọng rộng Được người khác mời đứng ra chủ trì công đạo. Thường Hì nói những lời này thật ra là đang cho Mỹ Phi một bậc thang. Trước tiên đem bà ta phủi ra ngoài, nói rằng bà ta không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn tìm lại công bằng cho mạnh điệp phủ mà thôi. Đây cũng là một thủ đoạn của Thường Hì. Mỹ Phi cùng Dương lạc thành cấu kết chung một chỗ. Nếu như một kẻ đem hai người bọn họ đánh chết, trước mắt nàng còn chưa có bản hành kia cho nên trương phần tấn cả địch, tiêu diễn từng bộ phận mà có thể dễ dàng thắng được. Dương Lạc Thanh vốn là một nữ nhân tầm cờ khá sâu, anh Điều phủ còn chưa nói tại sao nàng ta lại ẩn đốc trong hậu cung, nhưng chỉ cần nhìn nàng ta, A một nữ ca cờ có thể bò lên địa vị cao như vậy thì xem nhiều lợi hại. Trong đó còn hai lần tính kế khiến Mỹ Phi hạ đài, cuối cùng khiến cho Mỹ Phi phục chứng cũng là nàng ta. Hiện tại. Thường Hì có chút hoài hỉ, khi đó dân lạc Thành đã cùng Mỹ Phi hợp tác rồi. Chúng qua là hai người hợp tác không thuận lợi, cho nên nàng ta mới có phương án dự phòng là lũ tới qua lại với nàng. Nếu quá thật là như vậy, Thường Hì thật không thể công tác mình đã quá coi thường Dương lạc canh rồi. Mỹ Phi nghe Thường Hì nói vậy, thì trên mặt màng theo và đắc ý nói. Hiếm khi nghe được người nói vài câu công đạo. Nương nương có thể gọi người đưa tin đó ra đây đối chất hay không? Có câu nói, bác trộm bác tận tài, bác kẻ thông dâm bắt hai người. Mịt phi nương nương không thể chỉ nghe sự tình từ một phía. Phải có mọi người cùng thảo luận mới có thể phán định đúng sai, có phải hay không? Thường Huy trịnh trọng nổi, chuyện này tốt nhất là nháo thật lân lên, nếu không thì không thể làm cho những kẻ bẻ mặn ăn cao một phèn. Bị phi, đang muốn nói chuyện thì do Lạc thành lại đột nhiên mở miệng nói. Ngu thượng nghi, có tử hồ không nhớ rõ thân phận của mình rồi. Có chẳng qua chỉ là một cung ty nho nhỏ, lại dám cùng nương nương đòi người. Chẳng lẽ cô muốn chất vấn nương nương hay sao, cô thật to gan. Dương quý nhân thật là chuyện bé xá ra to rồi, nó thì cũng không phải là người không biết lớn nhỏ. Pháp luận của Trịnh việt quốc nói rất rõ ràng, phương tử phạm phám sự tội như thứ dân. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Đã có người mật báo biểu tiêu thư không phải bệnh qua đời, mà là bị người hạ chết. Đây chính là đại sự. Đừng bảo là nô tỳ, ngay cả Mỹ Phi nương nương, cũng không thể đăng động thẩm lý vụ án. Biểu tiêu thư là cháu gái của tiêu hoàng hậu, chuyện này đương nhiên phải cho hoàng thượng ngự giá thân trình, mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Có phải hay không? Muốn lấy vị phần áp người sao, Nhanh liền lo người lớn hơn ra, ai có thể lớn hơn hoàng thượng ở đây. Thần sắc mọi người khẽ biến, đang muốn nói chuyện thì Tiêu Văn Tráng từ trong nội thất đi ra. thường Hy vội vàng ngành đỏ, lấy một cái ghế cho Tiêu Văn Tráng ngồi, rồi đánh một anh bán thăm dò về phía hắn Tiêu Văn Tráng và thường Hy đã sớm tâm ý tương thông tự nhiên hiểu được ý tứ trong mắt của nàng, như nhàng lắng đầu một cái rồi không nói lời nào. thường Hy nhấn thầy ăn lòng. Giáo lạc thanh chỉ cần không tiếp xúc với thân thể của ma địa phụ, trong tay động chân gì đó trên người nạn ta là nạn yên tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút thì có thể hiểu tại sao văn lam lại bị đánh. Chắc là cố gắng ngăn cản người kia tiến vào. tư phân ráng mới vừa ra khỏi nội thất thì không khí trong phòng nhấn thờ cứng lại. Mọi người, ai cũng biết tiêu văn ráng lạnh lùng vô tình. Không thể biết được hắn sẽ làm gì trong lúc nhất thời dân lạc thành cũng không dám nói lời nào chỉ lăn lặn đứng một bên lo lắng khăn tai nghĩ đỡ sát trong hoàn cảnh như thế này không nói gì sẽ tạo cho mọi người một áp lực thật lớn loại áp lực này thậm chí sẽ khiến cho thần trí con người không chịu được mà trở nên căng thẳng nặng nề nhưng mỗi người ai cũng là người may mắn sống sót trong trận đấu hậu cùng. năng lực chịu đựng cũng có thể nói là mạnh Thường hì biến tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, cho bọn họ gia tăng một chút áp lực là có thể, nhưng nếu cứ như vậy không hành động, thì bọn họ sẽ bán ngược trở lại. Đây chính là vấn đề, nắm dạch thời điểm để ra tay mới là viện khó khăn nhất. Thường thì đang muốn nói chuyện thì Tiêu Hương Tráng lại lên tiếng. Ngô thượng nghi, thấy Y đã tới chưa? Hoài bẩm Thái Tử Gia, thời điểm chúng ta vừa ra khỏi cửa, cửa thì đã cho truyền Thái Y. Chắc là sẽ mau tới. Nô tiên nghĩ rằng phòng Thái Y, một người nổi khó có thể khiến mọi người tin tưởng, nên đã phái người tới Thái Y viện, tìm thêm mấy người tới đây. Như vậy mới có thể nâng cao độ tin tưởng. Thường Hy cùng kính trả lời, ở trước mặt người khác, bọn họ vẫn là chủ tử và nô tài. Quý củ một chung cũng không xa thiếu. Tiêu văn tráng gật đầu một cái lạnh lùng nói, Rất tốt, làm việc rất chu đáo nói xong ánh mắt lẹt quét qua gương mặt của từng người cái nhìn sắc bén như gương lạnh khiến cho ai cũng cảm thấy không ráng mà trùng giống như có thanh đao đang từ từ ám sát của mình tất cả có chúng không tự nhiên mà né tránh ánh mắt của tiêu văn tá tiêu văn tá nhìn mỗi người một lượt thanh âm lãnh đạm nhưng trầm thấp chuyện hôm nay đã làm nhục danh dự của ta còn liên lụy đến phụ hoàng mẫu hậu Nếu chú vị không cho bạn thái tưởng một lời giải thích hợp lý, chuyện này tuyệt đối, đối không thể cho qua. Tiêu văn trác nói những la này, giống như ngã trong giá rén ập tới, làm cho lòng người lo sợ bất an. Mỹ Phi định nói vài câu để giữ thế diện, nhưng là nghĩ nói gì lúc này cũng khiến mỗi người hoang nghi. Cho nên, lời đã miệng rồi, đang phải nuốt ngược vào trong. Nhân lặng thanh cao mai nhìn Mỹ Phi một cái, trong lòng thầm mắn đồ phô dụng. Quả khứ lợi hại đều chỉ là dễ thôi sao. Cho nên, chân lạc thanh tự tiếp mở lời. Thế tự gia nói rất đúng. Mặc dù ta và bị tứ thư chưa từng lui tới, nhưng ta cũng không thể mắc thấy nàng bị hại chết mà không làm gì. Trong học cung này đều biết, biểu tư thư và ngô thượng nghi không học nhau, đông cung lại ngay sáng cẩm hoa hiên như vậy. Biểu tư thư nhu nhượng, cứ như bị người ta tính kế cũng sẽ rất dễ dàng. Không đánh chó, Nhưng chó lại muốn bổ nhà vào người. Lông mạc của thần Hy nhân lại thành thành một núi. Trong lòng đã sớm dự liệu, dân lạc thanh tới là nhầm vào mình. Quả nhiên vậy. Có lời nói thẳng. Tiêu văn tráng đã nhiều nổi, trong lòng đã sớm muốn băm vầm dân lạc thanh thành tấm mạnh. Nơi này ta có đầy đủ những chứng vật chứng, có thể chứng minh ngược tự nghi quá thật, có mô đồ bất chính ám hại bị tự thư. nhân lạc thanh tiếng lên một bước, ở trước mạng thần hi ác độc nổi. Nàng muốn một người phải chết thì không cho phép kẻ đó được sống. Lần trước không hãm hại được thần thì lần này tuyệt đói sẽ không buông tài. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn Tác giả Ám Hương Diễn đọc Đào Mai Truyền được phát trên Đào Mai Youtube Chương 310 Lợi thế Thường hi nhìn bộ dáng Dương Lạc Thành, đã mát một chút, liền hiểu được chắc chắn trong cẩm hoa hiên này, có người đã bị nàng ta thu mua Nếu thật là như vậy thì có chung khó xử lý rồi. Đạo lý, đà cắn, cắn tận xương ba phần Thường hi cũng hiểu. Cắn người khác đào, thì cắn cũng cắn mình đào. Tới nay Dương Lạc Thành là nhầm vào nàng bạ đến. Mặc dù không biến giữa Dương Lạc Thành và chuyên tục nhật đàn là quan hệ gì, Nhưng nhìn định ý của nàng ta đối với nàng, thì thường hy to gàng suy đoán. Nữ nhân này có thể có ý tứ đối với chuyên tâm nhạc nàng. Sau đó, nghe tin Minh Cải Vấn muốn cầu hôn, mởi không chịu đừng nội. Ba phèn bốn bận, muốn dồn nàng vào đường chết. Nghĩ thầm suốt điều này, thường hy ở trong lòng cũng chuẩn bị tốn tâm lý một chút. Ánh mắt nhìn Dương nhân lạc thành nhiều thêm vài phần tương hại cùng kinh thường. Đó là nữ nhân của người khác. Lai còn có tình ý với nam tử cá cái này trước bị ra ra thì đúng là tội chết. Mấy người Mỹ Phi không nghĩ tới, Dương Lạc Thanh sẽ nói như vậy. Mỹ Phi cách động nhìn Dương Lạc Thanh nói, người nào, còn không mau dẫn ra đây. Dương Quý Nhân thật là có bản lãnh, chỉ như vậy ngươi cũng có thể biết. Bóng cung nát hại trong hậu cung nhiều năm như vậy, lại không hề hay biết gì. Người này cũng chỉ có thể nói một câu bội phục. Mẫn phi nhìn Dương Lạc Thanh cười nổi, trong nụ cười thẳng nhiên kia lại sang lẫn chăm chọc cùng nghi kỵ thật sâu. Có thể sống sóng trong hậu cung, mà trừ xinh đẹp và vẫn xấu tốt, quan trọng nhất chính là phải tin thông tin tức, luôn luôn chiếm lấy tiền cờ mới có thể vẫn khả chiến bài. Nhưng là hôm nay họ không hề nghe được tin tức này, Dương Lạc Thanh lại nói trong tai nạn có nhân chứng vật chứng, đây không nghi ngờ gì chứ là khi chiến đối với quyền quy của các nàng. Không có một học phi nào muốn thừa nhận biết mình không bằng người khác. Sinh tồn của họ căn bản cũng phụ thuộc vào điểm này. Thần thì cúi đầu, âm thầm vẫn cười trong lòng. Giáo lạc thanh luôn luôn cẩn thận, ha tốn tâm cơ nhiều năm như vậy, mới có thể leo lên đựng vị trí hôm nay. Thế nhưng thời điểm này vì trừ đi nàng, mà mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó chắc là nàng ta đã khiến cho đám nữ nhân trong hậu cung kia cảnh giá cao độ. Nếu nói như trước kia, nhân lạc thanh chỉ là một nữ nhân, được hoàng đế sụng ái vài ba lần, thì không nói làm gì. Chư vị hoàng phi ở đây, người nào không có thời gian huy hoàng trẻ tuổi được sụng ái. Một người thì không thể mãi mãi động chiến quân ẩn, nhưng là nhân lạc thanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có thể bồi dưỡng thân tính của mình trong hậu cung. Cũng lắm giữ một mạng tình báo lớn như vậy, đây chắc là điều khiến cho chư vị Hoàng Phi sợ hãi. Không có ai thích một đối thủ cạnh tranh tài mạng song toàn, báo lĩnh to lớn cả. Thường hi cảm thấy không khí lúc này tương đối tốt, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn Mẫn Phi nói. Mẫn Phi nương nôn nói rất đúng, dương quý nhân thật có bản lĩnh lớn, người vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, mặc dù hoàng tử trong bụng không giữ được nhưng lấy năng lượng hiện tại muốn chiếm lấy quân tâm thì không phải là chuyện khó khăn gì. Hoàng trọng nhất là Dương quý nhân thật sự lợi hại, có thể biết được chuyện mà chưa vị hoàng phi không biết, các cả thái tử gia cũng không biết, Nó thì ở trong phạm vi quản hạt của mình cũng chưa từng nghe nói, thật sự là là người ta vô cùng bội phục. Phèn thêm dầu thêm củ này càng khiến giới lên nghi kỵ trong lòng các vị nương nương ngồi đầy. thường Hi hiện tại cảm thấy chuyện ngược lại dễ xử lý hơn rồi Dương Lạc Thanh khiến mọi người nổi giận không uy hiếp nàng đối với bọn họ thì tạm thời không lẫn lắm nữ nhân nhà có trọng nhân chính là trước mắt còn phần vệ sao yên nhiên đó là đi một bước tới một bước người có thể nhận nhịn tình tế lâu dài không nhiều lắm cho nên Thường Hiền nói mấy câu kia thật sự đã đẩy Dương Lạc Thanh vào hiểm cảnh để cho nàng có miệng mà khó trả lời muốn nói gì cũng không được Mỹ Phi hông hăng nhìn chầm chầm dân lạc thành bà ta có thể dung chứa dân lạc thành đó chính là vì nàng ta còn có chỗ lợi dụng. Nhưng là hiện tại là cảm thấy dân lạc thanh này làm cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ sợ chính mình cũng bị lợi dụng. Con người thường thường chính là như vậy, thời điểm tư tưởng của người trẻ hốc hiểu sai chuyện nói chuyện kia sẽ càng nghĩ càng lệch, đến nhân lại là loại người dễ dàng sự trí theo cảm tính nhất. Mà mẹ phi từ xưa đến nay đã là người như vậy, cho nên lời nói của Thần Hy sẽ khiến cho bà ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tiêu Văn Trác mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, không khỏi bội phục Thần Hy, chỉ cần vài ba lời là có thể khiến mọi người giờ đi mũi nhọ. thay mất lời chúng biến thành lợi thế. Lúc này, Thư Diễm bọn họ tranh đấu nội bộ, Tiêu Văn Trác liền đi ra ngoài, ta muốn dọn sạch chứng nghe vận cho Thần Hy. Một chút xíu ý hiếm tiền đột của nàng cũng không thể để lại. Thường Hi nhìn thấy tiêu văn rác, đi ra ngoài cửa chặn dò Trịnh thuận mấy câu rồi lộng đã về. Tạng đã lớn trong lòng Thường Hi nhất thời được buông xuống. Nụ cười trên mạng càng trở nên kiều diễm. Nàng hiện tại chỉ muốn trì hoãn thời gian, đợi hoàng thượng đến. Tất cả sẽ đâu vào đẩy. Do hoạt thành đối mặt với thế công của ba vị nương đường, cộng thêm viện thân phận có phần chênh lệch. Nền trong lúc nhất thời không biết nên giải quyết thế nào, rấn có bỏ dạng bẻ đầu sức tráng. Mấy vị hoàng phi cũng chỉ giảng đạo lý xuồng, trướng khi hoàng thượng tới là càng không cần phải khách khí. Trịnh thuận rất nhanh đã trở lại, đứng về phía tư vân tráng gật đầu một cái. Thường Hi và tư Văn tráng liếc mắt nhìn nhau khẽ cười, trong lòng điều hiểu sự tình đã làm xong. Trịnh thuận quả nhiên không phải là một quả hồng mềm, các lục tấn đã làm xong việc. Thường Hy điều muốn giơ ngón tay cái lên mà khen một tiếng giỏi lắm. Nhìn mọi người liễn thoáng không ngừng, Thường Hy thất thời tiếng lên một bớt mà xen vào nói: Chưa vị nâng nương, nói thì có điều muốn nói. Kính Phi nhìn Thường Hy một cái, nói. Nói đi, phải nói nguồn Thường Hy cũng có phần. Nếu không bất cẩn, thì cũng không bị úp mộng cái sột lớn như vậy rồi. Thường Hy mượn lời nói của Kính Phi thuận miệng đáp lời. Nương nương nói phải lắm, trước đó vài ngày nô tỳ theo thái tử gia xuất cung, cấp nạn ở hành cung lưng chừng núi, nương nương cũng biết. nay nô tỳ mới trở về một ngày, liên gặp chỉ như vậy, thần khiến người ta không thể hiểu được. Vì tiết thư cấp bệnh trong lúc nô tỳ không hề ở trong cung, cho nên nô tỳ không có gì phải sợ hãi. Ngược lại, dương quý nhân nhất định lại muốn đổ một cái tội danh lên đầu nô tỳ, cái này nô tỳ không dám nhận. Nếu như Dương Quý Nhân đã có lòng tin như vậy, thì xin chư vị nương nương khai ơn đã cho Dương Quý Nhân gọi người làm chứng ra ngoài. Chúng ta cùng đó chết. Nó thì không thể vô duyên vô cỡ, mà cảnh một cái tội danh. Chương 311 Thường thì nói những lời này là vô cùng nghiêm chỉnh, cho nên giọng nổi cũng chậm dạng, giống như tha lại cái chết cũng phải chứng minh trong xã. Tiều phần tráng ở một bên nhìn nàng, trong lòng dịch dựng mấy cái, như thế còn có thể giả bộ, hẳn đúng là cam bái hạ phong nàng. Bên này còn chưa có quyết định, bên kia liên truyền tới thanh ông hoàng thượng giá lâm. Mộn phòng đầy người lập tức đi xa ngay đỏ quy trên mặt đất tiếp giá, miệng hồ vạn tế, thần thái vô cùng cung kính. Minh Tông mang theo vùng mặt đi thường sải bước đi vào, để khá là không nghĩ tới mà điều vụ có như vậy mà đi. Trong hấp mát hình như còn mang theo hơi nữa. Đi theo sau lưng minh tông cùng tiến vào, còn có thêm mấy thái y. Thường Hy vừa nhìn, trong lòng liền có rút mấy cái. Ông già dẫu hoạt này, thật cơ tiến vào cũng thật tốt, ngay cả thái y cũng mang đến. Nếu nói cái gì hoàng tượng cũng không biết, khi đánh chến thường Hy cũng không tin tưởng. Hoàng quý Phi từ sau khi vụ của Lai Bình, liền có chúng biết thế nào là chuyện lành chuyện dữ. Cho nên năm nay sự việc lớn như vậy cũng không đến, chỉ nói thân thể có bệnh cao ốm. Từng khi lúc nào còn đang suy nghĩ tại sao Hoàng Vĩ Phi không đến. Bây giờ lại nhìn tới Hoàng Thượng đến đây trùng hợp như thế này, trong lòng có chút hiểu. Nhất định là Hoàng Vĩ Phi và Hoàng Thượng đã đã thông tin tấn trước rồi. Người già quá thì thành tình, bất nhiên không phải giả. Bây giờ thì Từng thi đã tin rồi. Hoàng quý Phi không có tới. Ở nơi này kính phi là lớn nhất, đây là mẫu phi của đại hoàng tử. vì vậy, khi nghe thấy hoàng thượng đặng câu hỏi, liền tiến lên đem đọc đùi ngõ ngành mọi chuyện nói ra. Dĩ nhiên, trong lời nổi không thiếp mảng cùng đấu kỵ với dân Lạc Thành, câu câu chữ chữ tiềm hàng ám chỉ điều gì đó. Dân Lạc Thành chỉ cảm thấy giận mình trong lòng, âm thầm khẽ cắn răng, để mà ta mắng và lần mới đỡ tớt. Rõ ràng là đang công kích ngô thường hì. Thế nào trong chớp mắt lại đem mình quá gian, thật khiến người ta không thể chấp nhận. Hoàng đế nghe xong chuyện thì ngược lại tỏ ra rất trấn định, đem người ở trong phòng tất cả nhìn qua một lần. Ánh mắt lạnh buốt kia khiến cho ai cũng cảm thấy rất lạnh. Thường Hi biết rõ mình không sai, nhưng vẫn thấy có chút rung rảy, da gà toàn thân cũng dựng lên. Phải nói rằng, hoàng đế này quả nhiên không phải là người bình thường. Chỉ nghe thấy lão tư kia bình tĩnh cần phó thái y đi vào kiểm tra mà địa phụ. Lại phái văn thỉnh đi điều tra nô tài của Cảm Hoa Hiền, cùng với phân đường và băng làm, mà mạnh địa phụ mang từ vụ tới, kết cùng nhìn mọi người nói. Các người nói nhân chứng ở đâu, còn không mau truyền lên cho trảm. Chuyện đêm nay nếu không có kết quả minh xác, ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan. Cộng không phát quỳ thì lại tưởng là mẹ bệnh, lá hoàng đệ cũng phải nổi giận. Nhìn một đám thần trí nguồn vội trước bác, thân nữ hậu quân xuất hiện chính là chuyện cỡ nào tốt đẹp. Khó trách nha đầu thần hị kia cẩn kỳ hợp mặt hắn. Đây chính là ý trời. Vốn là nghĩ tới, để mà địa phủ gả cho tiêu văn trá. Nhưng sao mà địa phủ lại chính miệng nói với hắn? Con bé không muốn gã cho con trai của mình, hắn cũng không miễn cưỡng. Nguyên tưởng rằng thần nữ hậu quân chỉ là một truyền thuyết. như sao thủy tổ đấy hậu cũng cách hiện tại những năm trăm năm rồi, thật sự khiến người ta không thể tin tưởng, nhưng là nàng vẫn xuất hiện. thật ma là hắn có dự tính rất tiền đem thương tạ của toàn gia Ngô Thượng Hy trừ đi, lại khó có được Ngô Tiểu Lân nhất tử thành gia để tên bản vàng. hiện tại Ngô Tiểu Lân đã trở thành người đứng đầu phái văn học của Địch Quốc, là đệ tử chân truyền của Tô Hộ. Ngô gia theo đó nước lên thì thuyền cũng lên. lại nói. Hắn cũng không dễ dàng mới có thể ném một tiểu lưng vào tay tô hợp. Lần này thi hội, hắn phải hạ ba đạo thánh chỉ, mới có thể mở rưỡng tô hợp đang thói ẩn ra làm quan trục thảo Theo quy định thường lệ, si tử lần này đều có thể là môn sinh của ông ta. Môn tiểu lưng quả thật là một nhân tài thực hợp, cho nên mới chiếm được coi trọng của tô hợp, kinh nhiên chịu mở miệng vàng tu hắn làm đầu đệ Cứ như vậy, môn tiểu lưng đã thành một trạng nguyên nhỏ nhỏ. Nhưng nó là là đệ tử của tô hợp, vì sao phải tô thị sẽ có thể cho hắn dựng đầu. Tháng nữa, mình có ý bồi những nhân tài, tương lai tiêu văn trác lên ngồi, có được những người này hỗ trợ đắc lực, chắc chắn sẽ thành công không nhỏ. Hiện tại hắn cũng có chung tin tưởng thần nữ hậu quốc, không phải là một truyền thiết. Bằng không ngô gia xuất ra một ngô tình hi như vậy, còn có thể dây dưa theo hàng loạn tình anh. Nhưng tấm lại, vẫn là hắn có mắt nhìn người, mỗi đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trưởng đó vài ngày, Minh cả quân đến cầu hồn, cười nhiên há miệng, nói muốn hắn giao ngô thực hiện ra. Đây không phải chính là nằm mơ giữa ba ngày hay sao? Đầu của hắn cũng không có bị lừa đá qua, làm sao có thể để từng nỗ hậu quốc giao ra ngoài? Hắn vốn có một nguyện vọng nhỏ nhỏ, hy vọng con trai hắn sau này có thể thi triển một kế hoạch lớn. Đem thiên hạ thu vào trong bản đồ để ngược quá. Đời này của hắn không có bản lĩnh làm việc này rồi. Sau khi tỉnh vương mất tết, văn hậu qua trời, hắn liền mất đi hùng tâm tráng trí. Hôm nay cũng chỉ còn trong cậy vào con trai mình thôi. Không thể không nói, con thỏ nhỏ chấp bầm kia có chút bản lạnh. Giấu cha rượu của mình xây dựng một đỏ bí vệ. Mặc dù gần đây hắn mới biết, nhưng là vẫn có chút buồn bật lại nói còn phải cảm tạ của già. Hiểu không phải một cái hùng kia có nhiều tiền như vậy, muốn xây dựng một đội quân cũng không phải là giấy, không phải có bạc trắng mà nuôi, khoai giáp, thất ngựa, lương thảo, binh khí, có cái nào không phải dùng tiền. Chỉ là tên tiểu tự kia có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được nhiều tinh bình cực tráng, xây dựng thành đội quân bí vệ, thì thấy được hắn cũng đã sớm bồi dưỡng nhân tài. Chẳng qua là vẫn chưa bị người kháng phát hiện ra. Nhờ tới điểm này, hắn có kính động muốn cười. Túc ngực nổi trong sinh rồng, phượng sinh phượng, còn có chuẩn cũng sẽ biết đào hàng. Chính hắn chân lòng cũng không thể sinh ra hạng ngu xuẩn. Dĩ nhiên, cũng không thể quá thông minh, nếu không sẽ thành nướng lộng lên đào. Giống như con trai trưởng của hắn, rất chống mãnh, nhưng nhân dưỡng lại không được tốt lắm, cái này sẽ không được làm người. Lão nhị là quá nhỏ nhã, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng không gây ra được sóng gió gì lớn, thiếu đi vài phần khí pháp. Lão tam, cái này không đề cập đến cũng được. tức tử không có tiền đồ, các ngài chỉ lấy vợ làm để sống, bơ trò rắc rấu vào mặt hắn, nhưng hắn mộng đời anh bên thần võ, tức sự là sinh ra mộng con côn trùng. Giới là cũng tốt, vui vẻ ăn lạc, tính mạng có thể bảo vệ cả đời bình an. Về phần lão ngủ, hỏng tiểu tử kia thật cũng không tội, chứ là mẫu phi hồ đồ của hắn, hấp dựng chúng ai một tà đạo. Tiểu tử này ở dưới tay thường kỳ sẽ không tránh phải ăn đào, tiền đồ thảm hại, thật đáng tiếc. Khi con vẻ thông minh lanh lợi như vậy, lại bị mẫu phi nồi tàn, thật vô cùng đáng tiếc. Hoàng trẻ nghĩ tới đây liền cảm thấy, mình có phần lạc đề rồi, đây là đang làm cái gì? Nhìn đắp ngừa trong phòng không dám thở mạnh nó lại khôi phục bộ dạng hoàng đế quan nghiêm, trầm trọng hỏi: người đâu? sao còn chưa đưa tới?